hồi thứ bảy mươi hai quảng thanh tử ba lần lạy giáo chủ long kiết công chúa vốn là tiên mắc đọa nên bị nạn một gươm hai vợ chồng chạy hơn bốn mươi dặm đường mới lần về trại nhờ có t h u ố c tiên rất hay nên hai vợ chồng thoa vào chẳng bao lâu khỏi bệnh thấy binh sĩ hao hơn quá nửa dinh trại tan hoang hồng cẩm liền sắm sửa đồn binh rồi viết thư về cáo cấp với tử nha bấy giờ tử nha đang bàn tính việc binh bỗng có quân vào báo bộ hạ của hồng tướng quân đem thư về dâng nguyên soái đang đứng ngoài dinh chờ đợi tử nha đòi vào mở thư ra xem trong thư viết như sau phó tướng vâng lệnh đánh ải d a i m ộ g là hồng cẩm c h ă m l ạ i dâng thư lên nguyên soái tôi tài sơ trí thiển xấu hổ vì lĩnh việc nặng nề hết lòng lo lắng trông cho công việc vẹn toàn khi đến ải d a i mộng nhờ nam cung hoát bắt được h ổ lôi nhưng chém không chết phải dùng phép linh mới trừ được chẳng ngờ h ỏ a linh thánh mẫu là thầy của h ổ lôi xuống núi báo k i ề u dùng lửa đốt binh trại ra cho uy thế tan rã nay nhờ nguyên soái tính kế hay trừ h ỏ a linh cho kịp nếu không ải giai mộng khó đoạt được tử nha xem thư xong thất kinh nói với các tướng thế này ta phải đi mới tiện liền giao công việc cho lý tịnh rồi dặn n g ư ờ i cứ thủ dinh không nên xuất trận đợi ta về sẽ tính kế lấy ải tị thủy lý tịnh vâng lệnh tử nha dẫn na cha vi hộ và ba ngàn binh mã thẳng đến giai mộng quan khi đến nơi thấy dinh hồng cẩm sơ sát vợ chồng hồng cẩm cúi đầu chịu tội kể lại mọi việc tử nha nói mình làm đại tướng coi việc chiến trinh phải tùy cơ tiến thoái sao lại đến nỗi dinh trại tan tành hồng cẩm nói ba trận đầu đều thắng giết ba tướng như chơi ngặt có thầy h ổ lôi là h ỏ a linh thánh mẫu đến giúp h ổ thăng báo k i ử u cho đệ tử bà ấy đội mão kim hà hào quang chiếu ra mấy trượng ai nhìn cũng không trông thấy vì con mắt trói lòa lại có ba ngàn binh h ỏ a lâm kéo tới như hòn núi lửa vì vậy tôi phải thất cơ tử nha nghe nói lạnh lùng không biết phép gì để phá xào huyệt ấy bấy giờ h ỏ a linh thánh mẫu đợi hơn mấy ngày không thấy hồng cẩm trở lại khiêu chiến v ỗ n g nghe có tin khương thượng cầm binh đến giao p h ò n g lòng mừng rỡ nói với hồ thăng khương thượng đã đem thân đến đây mà nạp ta xuống thế gian lần này cũng chẳng uổng công vậy ngươi hãy chuẩn bị ra binh để ta giết nó cho rồi hồ thăng tuân lệnh điểm binh khai thành h ỏ a linh thánh mẫu dẫn ba ngàn binh h ỏ a lâm đến trước trại kêu tử nha ra nói chuyện tử nha nghe quân báo liền dẫn binh tướng ra ngoài hoả linh thánh mẫu trông thấy hỏi lớn ngươi phải khương thượng không tử nha đáp phải đạo hữu là người thông thái lẽ phải hiểu cơ trời bởi trụ vương vô đạo khí số đã hết thiên hạ đồng về chu để bấn tội hôn quân sao đạo hữu lại giúp kẻ g ữ trái mệnh trời v à lại không phải tôi tự ý phạt thương mà vâng lệnh cung ngọc hư dẹp loạn h ỏ a linh thánh mẫu cười lớn ngươi chớ uốn lưỡi khình dễ t à ngu si tài cán chỉ một gã câu cá mà dám đem binh đánh trụ bất quá ngươi đặt điều dối thế gian mê hoặc lòng dân trước mặt ta ngươi khoe khoang sao được nói rồi bước tới chém một gươm tử nha đưa kiếm ra đỡ na tra và vi hộ đồng áp vào trợ lực đánh h ỏ a linh thánh mẫu như mưa bấc h ỏ a linh thánh mẫu một mình cự với ba người không nổi liền lui ra ba bước giở lúc mão vàng hào quang sáng trói một vùng ai nấy bị trói lòa không trông thấy gì cả h ỏ a linh thánh mẫu chém tử nha một gươm xả ngực máu chảy rầm rề tử nha kinh hồn g ụ c tứ bất tướng chạy qua hướng tây h ỏ a linh thánh mẫu đuổi theo kêu lớn ta đố n g ư ờ i phen này chạy đi đâu cho khỏi vừa nói vừa ra lệnh cho đám quân hỏa lâm ả o tới đốt dinh trại tử nha tan hoang còn mình thì đuổi theo tử nha bén gót thương hại tử nha già yếu lại bị thương nên chạy không lẹ bị hỏa linh thánh mẫu ném một trái hồ nguyên trùy chúng nhằm lưng nhào xuống tứ bất tướng chết tươi hỏa linh thánh mẫu lướt tới chặt thủ cấp bỗng có người từ trong rừng bước ra đỡ g ư ơ m và nói không được giết sư đệ ta h ỏ a linh thánh mẫu xem lại thấy quảng thành tử nổi giận hét lớn quảng thành tử sao ngươi dám đến đây quảng thành tử nói ta vâng lệnh cung ngọc hư đến đây chờ ngươi đã lâu h ỏ a linh thánh mẫu nói đừng phách lối ta há sợ bọn đệ tử cung ngọc hư sao nói rồi vung gươm chém tới quảng t h a n h tử múa kiếm đỡ ra rồi đánh lại hai bên chẳng ai nhịn ai cuộc chiến mỗi lúc một gay gắt đánh được năm mươi hiệp h ỏ a linh thánh mẫu giở lúc mão vàng hào quang tỏa ra sáng trói quảng t h a n h tử liền rũ áo t ạ o c h ấ n tức thì hào quang tan biến h ỏ a linh thánh mẫu nổi giận mắng ngươi phá phép ta nhất định phải một còn một mất lửa giận phừng phừng h ỏ a linh thánh mẫu đánh với quảng thành tử một hồi quảng thành tử biết trận này nhất tử nhất sinh liền lấy phiên thiên ấn quăng lên h ỏ a linh thánh mẫu đỡ không nổi bị phiên thiên ấn đánh b ẻ đầu chết tại chỗ linh hồn bay thẳng lên đài phong thần quảng thành tử thâu phiên thiên ấn và mão kim hà của h ỏ a linh thánh mẫu rồi xuống suối múc nước hòa với tiên đan đổ vào miệng tử nha giây phút tử nha tình hồn mở mắt thấy quảng thành tử liền tạ ơn nếu không có đạo huynh đến đây chắc tôi phải chết ơn này xin t ạ g dạ ghi x ư ơ n g quảng thành tử nói tôi vâng lệnh thầy đón đường giết h ỏ a linh thánh mẫu nay việc đã xong nguyên soái trở về dinh lo việc nước tử nha hỏi bây giờ đạo huynh đi đâu quảng t h a n h tử nói tôi phải đến bích du cung là chỗ ông thông thiên giáo chủ để trả lại mão kim hà dứt lời liền từ giã còn tử nha về đến nửa đường x ả y nghe một trận gió lớn làm rạp cây bay cát biết là có kẻ cưỡi cọp đến quả nhiên loáng mắt đã thấy thân công báo cưỡi hùm chạy tới tử nha kinh hãi nghĩ thầm người này sâu đ ộ c hơn loài thú dữ nó khuyên ta theo trụ không được nên đem lòng k i ề u oán trước kia nó nhờ ta mới thoát chết lại lấy nghĩa làm thù nó là kẻ không lương tâm ta lánh mặt kẻo sinh sự nữa nghĩ rồi cưỡi tứ bất tướng chạy vào rừng chẳng ngờ thân công báo con mắt lanh lắm cất tiếng gọi lớn khương tử nha ta đã thấy mặt rồi ngươi trốn đâu cho khỏi tử nha túng thế phải ra mặt bái chào chẳng hay đạo huynh đi đâu t h ầ n công báo cười lớn ta đi tìm ngươi đây tử nha nay ngươi gặp ta chạy đi đâu cho khỏi tử nha nói tôi không thù oán với đạo huynh tại sao lại giận dữ t h ầ n công báo đáp ngươi bảo ngươi không làm mích lòng ta sao hồi ở núi c ô lôn ngươi và nam cực tiên ông ỷ thế khinh ta là bàng môn tà đạo lại sỉ nhục ta bảo bạch hạc đồng tử tha đầu ta cho chết như thế sao lại không k i ề u nay ngươi đăng đàn bái tướng kéo quân chinh phạt trụ ta e chưa vào đặng ngũ quan mà bỏ mạng rồi nói rồi liền chém một gươm khương thượng đỡ gươm và nói đạo huynh với tôi dù sao trước kia cũng là bạn một thầy nỡ nào phụ nhau còn lúc đạo huynh làm phép tại núi cô lôn nam cực tiên ông khinh đạo huynh dùng tào thuật sai bạch hạc tha đầu tôi phải năn nỉ ba phen nam cực tiên ông mới trả sao đạo huynh không cảm nghĩa ấy mà lại cố t h ủ thân công báo nói chúng bay khinh ta nay ngươi lại sợ chết tìm lời đỡ gạt nói rồi chém tiếp một gươm nữa tử nha đỡ ra và nổi giận nói không phải ta sợ chết chỉ sợ thiên hạ chê chúng ta bạn học cùng thầy lại đánh nhau sao ngươi hiếp bức ta như vậy thân công báo không thèm nói chém tiếp g ư ờ m thứ ba tử nha đỡ ra và đánh lại nhưng tử nha mới tu luyện bốn mươi năm công lực sao bằng thân công báo nên đánh ít hiệp bị thân công báo ném cho một trái thiên châu nhào xuống đất chết ngay thân công báo t o à n bắt bỏ lên lưng cọp s ả y có cù lưu tôn hối hả chạy tới kêu rằng thân công báo ngươi đừng làm ẩu có ta đến đây thân công báo thấy cù lưu tôn biết là do nguyên thì sai xuống liền nhảy lên lưng cọp bỏ chạy cù lưu tôn cười lớn thân công báo mi muốn trốn thoát sao nói rồi quăng dây khổn tiên lên trói thân công báo sai huỳnh cân lực sĩ đem bỏ tại núi k ỷ lân còn c ổ lưu tôn đỡ tử nha dậy để tựa cội tùng cho uống tiên đan mới tỉnh lại tử nha thưa tôi nhờ đạo huynh cứu mạng cũng bởi số tôi mang nhiều tai ương nên phải chết đi sống lại nhiều lần nói rồi t ử giã c ổ lưu tôn lên lưng tứ bất tướng trở về ải d a i mộng còn c ổ lưu tôn hiện hào quang về đến núi k ỷ lân thì huỳnh cân lực sĩ còn giữ thân công báo ở đấy lại nghe mùi hương thơm ngát ngọn phướng phất phơ tiếp đó nguyên t h ủ bước ra khỏi động cù lưu tôn vội vã quỳ mọp xuống đất thưa tôi vâng lệnh tôn sư đón bắt thân công báo đem về nạp nguyên t h ủ nói ngươi cũng gần xong việc tục không bao lâu sẽ trở lại chính quả như xưa rồi quay sang thân công báo chỉ vào mặt mắng khương thượng có thủ oán gì với ngươi mà ngươi rủ nhiều người t r i n h phạt đã vậy ngươi còn chưa đã giận lại đ o á n đường giết nó nếu ta chẳng sai cù lưu tôn đến kịp thì ngươi đã cắt đầu khương thượng rồi khương thượng là người thay mặt ta phong các vị thần nếu ngươi giết nó lấy ai phò võ vương phạt trụ dứt lời quay bảo huỳnh cân lực sĩ ngươi đem thằng quỷ này đè dưới chân núi kỳ lân đợi khương thượng phong đủ ba trăm sáu mươi lăm vị thần rồi sẽ giở núi cho nó ra thân công báo nghe nói thất kinh nếu bị đè dưới núi cho đến lúc khương thượng phong thần thì lỡ mất công việc đã dự tính liền kêu lớn tôi làm gì mà trừng phạt như vậy nguyên t h ủ nói rõ ràng ngươi quyết giết tử nha sao còn kêu oan nếu ta đè ngươi dưới chân núi thế nào ngươi cũng cho ta là binh khương thượng thôi nếu ngươi không làm hại tử nha nữa thì thề ta mới tin thân công báo thề rằng nếu tôi còn kêu người đánh tử nha thì thân tôi sẽ bị thòng xuống biển bắc nguyên thủy nghe thề rồi liền tha thân công báo thân công báo l ạ i tạ bỏ đi còn c ổ lưu tôn cũng l ạ i thầy về động nhắc lại quảng thành tử sau khi đánh chết h ỏ a linh thánh mẫu liền đem mão kim hà thẳng đến cung bích du giao nạp nhưng đến nơi không dám vào đứng chờ ngoài cửa động giây phút đồng tử trong động bước ra quảng thành tử nói với đồng tử cảm phiền đạo hữu vào bẩm với lão gia có quảng thành tử đến xin ra mắt đồng tử vào thưa lại thông thiên giáo chủ cho vào động quảng t h a n h tử vào cung bái yết vị giáo chủ triệt giáo xong thông thiên giáo chủ hỏi quảng t h a n h tử ngươi đến đây có việc chi quảng t h a n h tử dâng mão kim hà và thưa bạch sư thúc bởi trụ vương vô đạo nên võ vương phạt tội cứu dân khương thượng đem binh chinh đông đến ải giai mộng không rẻ đệ tử sư thúc là h ỏ a linh thánh mẫu cậy có mão kim hà đốt giết binh chu chết vô số trận thứ nhất chém hồng cẩm và long kiết công chúa bị thương trận thứ nhì đánh khương thượng chết hụt tôi vâng lệnh cung ngọc hư xuống núi can h ỏ a linh thánh mẫu nhiều lời mà thánh mẫu chẳng nghe cậy phép hành hung quyết chém đệ tử túng thế đệ tử phải quăng phiên thiên ấn r ồ i nhằm chỗ huyệt nên thánh mẫu bỏ mình nay đệ tử dâng mão kim hà xin sư thúc thứ tội thông thiên giáo chủ nói việc phạt trụ hàng giáo chủ ta đã nghị bản phong thần đặng phong người trung nghĩa hoặc những người tu hành mà ít đức hạnh không thành tiên tùy công trạng ít nhiều định ngôi cao thấp đệ tử ta có tên trong bản phong thần nhiều lắm ấy là số trời định trước ngươi chẳng tội chi ngươi về có gặp khương thượng thì bảo nếu có đệ tử ta đ o á n đường thì lấy đả thần tiên đánh chết bởi trước kia ta có dán đôi liễn tại tây kỳ để ngăn ngừa đệ tử ta nhưng chúng không nghe thì chúng phải tội thôi n g ư ờ i hãy về đi quảng t h a n h tử vâng lệnh ra khỏi cung bích du nét mặt hiu hiu tự đắc các đệ tử triệt giáo trông thấy đã bất bình lại nghe vị giáo chủ mình nói học trò không nghe lời thầy cho phép tử n h à đánh chết thì lòng không phục đồng kéo ra ngoài đón quảng thành tử lại để trả đũa nhất là kim linh thánh mẫu cay cú vô cùng cầm tay các bạn nói h ỏ a linh thánh mẫu là học trò của đa bảo đạo nhân mà quảng thành tử đánh chết thì cũng như đánh chúng ta tất cả còn nó đem mão kim hà đến trả ấy là khi dễ đạo ta thầy mình chẳng xét suy làm cho giáo phái chúng ta hạ thể quá quy linh thánh mẫu cũng h à n học vị giáo chủ ta mấy lần họp mặt tam giáo đều có ý thiên vị trọng giáo khác hơn giáo mình bởi vậy các đồ đệ của xiển giáo mới có ý kiêu ngạo lên mặt cứ coi như quảng thành tử đánh chết học trò đem mão trả lại cho thầy khác nào nó đến đây mắng vốn tại sao cùng tu hành mà giáo phái mình chịu ít phúc đức nên bản phong thần đăng nhiều tên hơn các giáo phái khác kim linh thánh mẫu nói thầy chúng ta giàu trọng nó song phần chúng ta cũng nên bắt nó lại mắng vài câu cho b ỏ ghét nói rồi thoát ra khỏi động đón quảng thanh tử nói quảng thanh tử ngươi đừng làm mặt tự cao quảng thanh tử thấy mặt các đệ tử triệt giáo hầm hầm biết sắp có chuyện chẳng lành liền làm ra vẻ ôn hòa nói đạo hữu muốn nói chuyện chi quy linh thánh mẫu bước tới nói n g ư ờ i đã giết chết người trong đạo của ta lại còn đến đây khoe tài trả mão rõ ràng n g ư ờ i có ý khinh dễ triệt giáo ta t a quyết báo cừu cho h ỏ a linh thánh mẫu nói rồi chém một nhát quảng t h a n h tử rút gươm ra đỡ và nói ấy là tại h ỏ a linh thánh mẫu gây việc và cũng do số trời xin quý vị đạo hữu chớ phiền nếu quý đạo hữu quyết đánh báo cừu thật không suy xét q u ỳ linh thánh mẫu nói chúng ta không phải cãi lời thầy nhưng đánh ngươi vì cái tội đến đây ngạo mạn mà thôi quản g thành tử nói tôi làm gì mà ngạo mạn q u ỳ linh thánh mẫu nói ngươi đã giết đệ tử của cung bích du còn đến trả báu vật đó là hành động ngạo mạn rồi dứt lời q u ỳ linh thánh mẫu chém một nhát kiếm nữa quảng t h a n h tử đỡ kiếm rồi làm bộ nghiêm mặt nói tôi lấy lẽ phải quấy nói với quý đạo hữu mà quý đạo hữu chẳng biết nghe tôi chỉ đủ sức nhượng hai gươm thôi tôi không thể g i à n lòng hơn nữa q u ỳ linh thánh mẫu chém tiếp một gươm quảng t h a n h tử giận đỏ mặt vung kiếm đánh lại đánh được vài hiệp quảng t h a n h tử sợ đồ đệ của cung bích du nhảy ra đông vội lấy phiên thiên ấn quăng lên quy linh thánh mẫu sợ phiên thiên ấn rất nhầm đầu hiện nguyên hình con rùa quạ rất lớn vỏ cứng hơn thép đúc phiên thiên ấn đánh toát hảo quang vỏ rùa vẫn không hề chi nguyên con rùa quạ từ đời phục hy do thương hiệt làm chủ vì lâu năm quá nên mới thành người khi ấy kim linh thánh mẫu và đa bảo đạo nhân đồng áp vào chém quảng thành tử quảng thành tử nghĩ thầm mình đến nhà người mà đánh lộn thì thất thế dù tài phép đến đâu ít cũng không chống lại đông chi bằng vào bạch lại với thông thiên giáo chủ để thông thiên giáo chủ d ă n dạy học trò nghĩ rồi chạy trở vào cung bích du thông thiên giáo chủ trông thấy lấy làm lạ hỏi quảng thanh tử ngươi còn trở lại làm chi quảng thanh tử quỳ l ạ i rồi thưa sư tôn cho tôi trở về nhưng ra khỏi cửa lệnh đồ q uy linh thánh mẫu và các lệnh đồ khác lại đón tôi đánh trả thù tôi không biết chạy ngõ nào nên phải trở lại xin sư tôn tha tội thông thiên giáo chủ sai thủy h ỏ a đồng tử giao gọi q uy linh vào trách sao chúng bay làm ngang như vậy b â y giờ q uy linh thánh mẫu đã hiện lại hình người quỳ trước phép đài cúi đầu thưa quảng t h a n h tử giết đồ đệ triệt giáo lại đem mão kim hà trả lại thật có ý khinh triệt giáo chúng ta xin tôn sư xét lại thông thiên giáo chủ nói ta là giáo chủ lẽ nào không rõ việc hơn các ngươi ấy là tại h ỏ a linh cãi lời ta nên mắc h ỏ a còn quảng t h a n h tử nạp g mão là biết điều không dám lấy báu vật của ta mà dùng chúng bay quen thói r ừ n g rú dám lén ta gây thù kết oán từ nay về sau tao đuổi quy linh ra ngoài không cho vào cung nghe giảng kinh nữa các đệ tử đứng ngoài nghe nói đều sầm sì thầy bênh quảng thành tử kết tội học trò mình thật mất lẽ công bằng hèn chi các giáo phái khác khinh triệt giáo ta là phải thông thiên giáo chủ bảo quảng thành tử thôi ngươi về đi quảng t h a n h tử lạy tạ lui ra khỏi cung thì các đệ tử triệt giáo đón lại và nói tôn sư ta tha tội cho ngươi nhưng chúng ta nhất định không để cho ngươi tự do ra khỏi c h ỗ n à y quảng t h a n h tử mặt buồn so biết phen này không dễ gì yên thân được nếu bước thêm một bước nữa thì khó lòng c h ỉ bằng lui vào thưa lại các bạn thân mến về lời bàn ở các hồi trước độc giả chỉ thấy hoạt động của vị giáo chủ xiển giáo và hành động phản ứng của các đệ tử triệt giáo ở hồi này chúng ta mới thấy vị giáo chủ triệt giáo xuất hiện tác giả diễn tả lối khắt khe của thông thiên giáo chủ đối với tín đồ triệt giáo không phải không d ụ n ý chúng ta thấy thông thiên giáo chủ tính tình vị tha hơn vị kỷ như đồ đệ phái khác giết đệ tử phái mình mà còn đến trình với tư cách như mắng vốn thế mà thông thiên giáo chủ vẫn ôn tồn xét việc rất đ i ể m tĩnh không có chút gì tư vị đồ đệ mình cả đã vậy còn đuổi đồ đệ mình không cho nghe kinh q u y linh thánh mẫu chỉ nóng giận gây với quảng thành tử mà đã bị t h ô n g thiên giáo chủ phạt như vậy thì lối xử phạt của triệt giáo không phải không gắt gao những hành động phản ứng của đồ đệ triệt giáo nhất định không phải khinh lời giáo chủ cũng không phải vô kỷ luật mà chính do một ý thức hệ mâu thuẫn giữa giáo đạo mà thôi trong lúc đó ở các hồi trước chúng ta cũng thấy tác giả trình bày về lối lãnh đạo của xiển giáo như lúc vào trận thập tuyệt các đồ đệ xiển giáo đã dùng người phàm tục chết thế cho mình để lót đường trong lúc đáng lẽ họ phải đem tài và sinh mạng ra gánh chịu ăn thua với kẻ ngang hàng mình đến như việc giết ân giao ân hồng xiền giáo tỏ ra hẹp hòi câu chấp muốn giết ai thì giết rồi đổ cho số trời thực ra nếu họ là những kẻ thần thông thì thiếu gì cách giải quyết đến như việc thân công báo đồ đệ của cung ngọc hư phản thầy kêu người triệt giáo chống lại chủ trương mình thế mà lúc bắt được cũng chỉ nghe một lời thề rồi thả đi có phải dung túng học trò mình đi quyến rũ người khác làm bậy rồi đổ lỗi cho người ta không học trò mình làm bậy sao không trừng trị lại đổ cho kẻ khác tội thân công báo so với tội anh em ân giao ân hồng ai nặng hơn đến như nhiên đăng là vị tuổi tác nhiều bản lĩnh ở phái xiển giáo thế mà cũng để ngọn đèn lưu ly xuống trần phá phách đến lúc thu về cũng chỉ cười hì hì mà trừ thái độ thả đệ tử mình làm b ậ y rồi không trừng phạt lại cứ kết tội kẻ khác giết hại kẻ khác đổ cho mệnh trời là sao tuy là những ý tứ rất đơn giản nhưng rất có ý nghĩa tác giả phong thần đã có một dụng ý rất sâu sắc vậy